Thôi bỏ đi, bỏ đi, lôi đạo hữu, ta chịu thua. Rõ ràng đều là nhục thể lam cấp, vì sao ngươi lại có thể dễ dàng chống đỡ lực một quyền của ta như vậy? Đến 16 trọng kình còn chưa bạo phát thì đã bị ngươi hóa giải rồi. Trọng phong từ dưới đất bay lên, cả người nhét nhát. Mặt hắn co quáp lại nhìn lôi cương. Hắn gần như phát điên đối với lực lượng của lôi cương. Rõ ràng đều là trung kỳ lam cấp Bản thân cả hai lần đều không thể thắng nổi lôi cương Lôi cương mỉm cười không giải thích gì chỉ đáp Chỉ là chút tiểu xảo mà thôi Trọng thiên lúc này cũng đi tới Hắn nhìn lôi cương cân nhắc một lúc rồi nói Lôi đạo hữu lão phu luận bàn với ngươi một phen được không Trọng phong mỉm cười Tự giác rời khỏi ngọn núi cao này. Còn lôi cương thì sưởng ra. Ngầm đánh giá Trọng Thiên. Trong lòng có phần do dự. Hắn nào dám coi thường cơ thể như sắp bị gió thôi bay kia của Trọng Thiên. Thậm chí hắn còn cho rằng trong thân thể khom khom đó ẩn chứ lực lượng đến bản thân cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn không khỏi đáp. Không biết cử trưởng lão đã đạt đến đẳng cấp nào rồi. Ha ha, cao hơn ngươi một cấp, đỉnh cao lam cấp. Trọng thiên cười đáp. Lôi cương ngẩn ra, đỉnh cao lam cấp. Tương đương với cao thủ đỉnh cao thiên cấp hỗn độn. hít sâu một hơi trong lòng lôi cương không khỏi dân lên chiến ý. Chiến một trận với đỉnh phong lam cấp. Điều này khiến hắn không khỏi bắt đầu mong đợi. Lập tức đáp Cửu trưởng lão mời Bất chợt Mắt lôi cương hoa đi Một lực bạo phát hùng hậu đột nhiên nổ ra từ nội thể trọng thiên Một bàn tay phải như núi thái sơn út về phía hắn Lôi cương giật mình Hắn không thể tưởng tượng được thân thể khom khom như vậy Sao có thể bạo phát ra lực lượng khủng khiếp mức này Hắn gấp rút thoái lui, nhưng tốc độ bàn tay phải đó càng nhanh hơn, đánh lên ngực hắn. Hắn hít sâu một hơi. Lực lượng trong người nhanh chống bạo phát ra. Cuộn trào mãnh liệt hội tụ vào tay phải. Tay phải ẩn chứa lực lượng cường đại nên đón bàn tay phải đang đẩy đến kia. Âm! Um, một lực hủy diệt từ trong sông trưởng bạo phát ra. Hình thành một sóng chấn động hình tròn bắn nhanh xuống đất và lên không. Ui, ui, ui. Núi lớn dưới chân trực tiếp bị sóng chấn động này chấn nát vụn. Bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm như đất trời nổi giận. Khiến những đệ tử thanh niên đang gấp rút bay đến đều lần lượt dừng bước. Nhìn sóng chấn động trong nháy mắt bao trùm trời đất mà kinh hãi vô cùng. Thân thể Lôi Cương và Trọng Thiên liên tục thoái lui, song quyền chạm nhau gần như đã là một kích mạnh nhất của cả hai. Lôi Cương đã trực tiếp sử dụng 21 trọng kinh, lực lượng mạnh mẽ không kém gì Trọng Thiên. Hai bên va chạm nhau kinh thiên động địa, Sắc mặt vốn hồng hào của Trọng Thiên đã có phần nhật nhạt. Tay áo rộng thùng thình đã bị chấn nát. Lão lại lấy ra một bộ áo bào màu ghi mặc lên người thần sắc cực kỳ ngưng trọng, mặc lộ vẻ kinh hải. Lôi cương hiếp sâu một hơi. Lực mạnh mẽ của trọng thiên giờ vẫn còn điên cuồng công kích nhục thể của hắn. Cơ thịt hắn đang kết hợp chặt chẽ chống đỡ Hắn liên tiếp lùi lại. Quát lên một tiếng tức giận. Lực lượng của trọng thiên liền bị trung hòa trong nháy mắt Dưới chân hắn chật bào phát Đá vụn bay tứ tung Tiếp đó Hai mắt hắn dán chặt vào trọng thiên Mỉm cười Hắn đã biết được trọng kình của trọng thiên cũng là 21 trọng kình Có điều Nhục thể của lôi cương cứng cỏi dị thường Không ngờ đã cưỡng chế hoán giải nó trong nội thể. Đây là điều mà người khác không dám tưởng tượng. ầm, um, Nội thể trọng thiên vang lên một tiếng, lão không kịp phòng bị liền lùi lại một bước, sắc mặt càng thêm khiếp sợ. Khi tiếng vang vang lên lần thứ hai, sắc mặt lão đã có chút trắng mệt. Hai mắt càng tỏ vẻ không dám tin. Liên tiếp lùi lại ba bước nữa. Trọng thiên mặt tái nhật, chân phải vụt đạt về phía sau, đá lớn vỡ vụn, hóa thành vô số lợi kiếm bắn về bốn phương tám hướng, sắc mặt lão lại càng nhật nhạt hơn, không ngừng hiếp sâu mấy hơi, rồi mới tán thưởng nói. Nhục thể trung kỳ lam cấp lại bạo phát được hai mươi trọng trình tiểu hữu, ngươi rất mạnh. Lôi cương lạnh đạm cười đáp Cửu trưởng lão quá khen rồi Trọng phong ở xa tỏ ra kinh hải Không ngờ lôi cương đã nắm bắt được 21 trọng kỳ Trong cả tộc cổ tu Người có thể nắm bắt được lực đạo như vậy Cũng không có bao nhiêu à Hơn nữa bọn họ không ai Không phải nhục thể đỉnh cao lam cấp Vậy mà giờ Hắn huyết thật sâu Nén nổi khiếp sợ trong lòng xuống Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 775 lực dung hợp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 775 lực dung hợp Nhóm dịch me trai em Lôi đạo hữu, lần này đến khiêu chiến tục cổ tu là vì cái gì? Trong hai mắt trọng thiên xẹp qua một tia dị thường, lão vẫn tươi cười nói như cũ. Lôi cương nhảy bén nhận ra thần sắc khác lạ trong mắt trọng thiên, hắn có phần khó hiểu đáp. Đến để nâng cao sức mạnh nhục thể. Với nhục thể của lôi đạo hữu, hiện tại muốn nâng cao còn cần không biết bao nhiêu thời gian. Lão phu dừng ở đỉnh cao lam cấp đã hơn 10 vạn năm rồi. Trọng thiên than thở đáp, nâng cao nhục thể gian nan hơn hẳn so với tu luyện. Đại đa số cao thủ tộc cổ tu đều dừng lại ở trình độ này. Cả đời không cách nào đột phá nổi. Mười vạn năm, lôi cương khẽ cao mày. Nhìn trọng thiên gầy gò như vậy, hắn không khỏi thở dài. Xem ra bản thân những năm qua có thể đạt đến đẳng cấp này đã là cực kỳ may mắn rồi. Hắn cũng biết trong đó, yếu tố hài cốt chiếm phần rất lớn. Tu luyện vốn là con đường vô cùng vô tận. Lôi cương tuy muốn tận lực nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng cũng hiểu thế nào là thăng tiến theo tuần tự. Lôi đạo hữu không biết ngươi đã dung hòa được bao nhiêu trọng kênh rồi. Trọng Thiên hỏi Lôi cương chỉ cười không nói gì Lôi đạo hữu Hãy đem chiêu mạnh nhất của ngươi công kết lão phu thử xem Nếu ngươi đạt được yêu cầu Thì tộc cô tu sẽ tặng ngươi một cơ duyên Thấy thế nào Trọng Thiên như thể đã hạ quyết tâm rất lớn Nói Tặng cho ta một cơ duyên Lôi cương nghi hoặc nhìn Trọng Thiên Mà Trọng Thiên cũng vậy Trọng Thiên gật đầu cũng không nói gì thêm Chỉ đợi câu trả lời của Lôi Cương Lôi Cương cũng không nghĩ nhiều Trọng Thiên đã nói như vậy Thì cơ duyên chính là cơ duyên tức thiệt Hắn ngưng Trọng đáp Cửu trưởng lão mời ngài suốt lòng nội kênh của mình Nâng cao phòng ngự toàn thân lên đến cực điểm Nếu không ta không dám đảm bảo ngài liệu có thể tiếp được hay không? Trọng Phong đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn lôi cương. Trong cả tột cổ tu, kẻ dám nói chuyện như vậy với Trọng Thiên cũng không quá mười người. Vậy mà giờ phút này, lôi cương với thân thể phàm nhân lại dám nói vậy với cử trưởng lão. Có điều Trọng Phong không có chút ý chế nhạo nào, Ngược lại còn tỏ vẻ đầy hứng thú và mong đợi. Hắn muốn xem xem một kích mạnh nhất của lôi cương rốt cuộc đạt đến trình độ gì. Thần sắc trọng thiên ngưng trọng. Một lồng nội kình màu lam tím bao phủ toàn thân. Cơ thể gầy gò của lão lúc này phản phức như vừa được tắm gió xuân, Đã hoàn toàn hồi phục lại. Trong thời gian mấy hơi thở. Trọng thiên vốn khom khom giờ đã thành một đại hán cường tráng cao đến bảy sức. Cơ thịt toàn thân như rồng như hổ. Bắt đầu đi, lôi đạo hữu. Trọng thiên trầm giọng nói thanh âm như tiếng sấm cuồn cuồn, khí thế ngút trời. Nét mặt lôi cương nghiêm túc. Cơ thịt khắp người nhanh chóng nổi lên. Đột nhiên, hai mắt hắn bắn ra hào quang. Gầm nhẹ một tiếng song quyền phát ra tiếng sấm rền Chân trái đạp ra một bước Hữu thủ ngưng thành quyền Trong nháy mắt đánh lên lồng nội kình Của Trọng Thiên Uyên Trọng Thiên đứng một bên Chỉ thấy một tiếng vang lớn lông trời lỡ đất Chấn động làm khí huyết Trong người hắn sôi sụt lên Thất khiếu chảy máu Cả người bắn ngược lại Lực lượng mạnh mẽ tạo sóng chấn động Làm xung quanh nổ tung Đá vụn văn tung tó Đất trời mù mịt. Đây là lần đầu tiên lôi cương Sử dụng lực dung hợp Của 21 trọng kình Cơ hồ khiến cơ thịt hắn Ở vào trạng thái co rút lại Hắn thở hồng hộc, Nhìn trọng thiên đã bi đánh Về chân trời Rồi nở một nụ cười mệt mỏi ầm. Um, Một tiếng thanh thuế tự xa truyền đến Hai bơ u Vinh Quy Quy Ờ y Mốt trọng kình không ngờ đã phá hủy lồng nội kình của trọng thiên Một lúc lâu sau Nơi chân trời truyền đến tiếng sấm lớn Toàn thân trọng thiên cực kỳ thê thảm Khó miệng còn sót lại vết máu tươi Mắt hổ nhìn lôi cương đầy vẻ kinh hoàng Lôi cương tươi cười nói Cửu trưởng lão không biết liệu đã đạt yêu cầu chưa Ngươi người đã dung hợp toàn bộ 21 trọng thiên rồi Sao có khả năng Ngươi đã làm thế nào vậy Trọng thiên khàng khàng nói Hai mắt nóng rực nhìn chầm chầm lôi cương Bao năm nay Nhiều nhất lão cũng chỉ có thể dung hợp 15 trọng kình Vậy mà lúc này lại phát hiện lôi cương có thể dung hợp 21 trọng kình Việc này làm hắn vừa chấn động vừa vui mừng Đến thương thế của mình cũng không bận tâm nữa Mà lúc này trọng phong cũng bay đến Cả người hắn cũng hết sức nhét nhát Sắc mặt tái nhợt Ánh mắt nhìn lôi cương tràn đầy vẻ khó tin. Trọng thiên chỉnh lại xiêm y cơ thịt cả người lại co rút vào, khôi phục lại bộ dạng khom khom lúc trước. Hắn thở dài liếc qua trọng phong, rồi lại nhìn lôi cương, thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi đã từng nghe nói về bí cảnh của tộc cổ tu chưa? Lôi cương khẽ rung lên cơ duyên mà trọng thiên nói lẽ nào là cho mình tiến vào bí cảnh cổ tu. Hắn cố nén sự run rẩy trong lòng xuống, nghi hoặc đáp. Bí cảnh mà cử trưởng lão nói là. Trọng thiên cười ha ha. Còn trọng phong bên cạnh lão thì đang cúng lên. Hắn muốn nói gì đó. Nhưng bị trọng thiên liếc một cái. Chỉ đành nuốt xuống bụng. Có điều hai mắt vẫn nhìn trọng thiên với thần sắc cực kỳ khó hiểu. Bí cảnh này là nơi tuyệt mật của tộc cổ tu chúng ta. Nơi đó cũng là nơi mà tộc trưởng tộc cổ tu buộc phải trải nghiệm, vào trong đó buộc phải có nhục thể lam cấp. Tương truyền rằng trong đó nhốt vô số thần thú đều là do tiền bối cổ tu bắt đến. Không biết lôi đạo hữu có muốn tiến vào trong đó hay không? Đó mới là nơi tu luyện tuyệt vời của cổ tu Tiến trọng thiên nghe bình bình Nhưng đối với lôi cương mà nói hiển nhiên là đầy lôi cuốn Có điều hắn cũng chưa mất hết lý trí Lưỡng lự đáp Nơi đó đã là chỗ mà tộc trưởng buộc phải trải nghiệm Vậy tại sao cử trưởng lão còn để tại Hạ tiến vào Tại Hạ chỉ là một người ngoài mà thôi Lôi cương nhìn chầm chầm trọng thiên với ánh mắt khác lạ, muốn nhìn ra xem rốt cuộc lão đang nghĩ gì. Sau khi bình tĩnh lại, lôi cương cũng phát hiện ra chút gì đó bất thường. Đã là nơi tộc trưởng buộc phải trải nghiệm. Vậy tại sao lại để một người ngoài như mình vào trong đó? Việc này thật sự không bình thường. Thông thường mà nói thì bí cảnh của một tộc sẽ được bảo mật cực kỳ kín đáo căn bản không thể như Trọng Thiên được. Hơn nữa, lôi cương nhìn ra được trong thần sắc của Trọng Thiên cũng có chút khó hiểu. Việc này thật làm hắn cực kỳ nghi hoặc Lẽ nào Trọng Thiên chỉ là một người chuyển lời, chứ lão cũng không biết tất cả, hoặc đây chính là sắp xếp của Minh Lôi. Nếu thật như vậy, thì địa vị của Minh Lôi trong tộc cổ tu hẳn là cao không thể tưởng được. Xin hỏi, vì sao lại chọn ta? Lôi cương điềm tĩnh hỏi. Nét mặt cử trưởng lão hơi co lại, suýt nửa buộc miệng nói ra, người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Lão hít sâu một hơi, cố nặng ra một nụ cười, đáp. Bởi ngươi đạt yêu cầu. Câu này vừa nói ra. Lão liền có chút chột dạ Sắc mặt lôi cương cứng đờ lại Không nói gì thêm Hắn gần như đã khẳng định rằng Việc này có quan hệ đến minh lôi Ngẫm nghĩ trong chút lát Hắn đáp Lúc nào có thể đến đó Ba ngày sau Lôi đạo hưởng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Trong đó thần thú mạnh nhiều như lông trâu Trọng thiên đáp Tiếp đó hắn hàn huyền vài câu Rồi cùng Trọng Phong rời đi. Đến cách lôi cương ngoài 10 vạn dặm hai người Trọng Thiên và Trọng Phong mới chậm chậm đạt không mà đi. Cửu trưởng lão, vì sao ngài lại để hắn tiến vào trong bí cảnh? Trọng Phong cuối cùng cũng nhịn không được hỏi. Đây là ý của đại trưởng lão, ta chỉ truyền đạt mà thôi. Trọng Thiên thấp giọng đáp, trên mặt lão cũng viết rõ vẻ không hiểu. Đại trưởng lão Việc này do đại trưởng lão quyết định sao? Đại trưởng lão không phải đã bế quan rất lâu rồi sao? Trọng phong hết sức kinh ngạc trong mắt tràn đầy vẻ tôn thờ Đại trưởng lão chính là cường giả đỉnh cao đứng thứ ba trong tộc cổ tu Tương truyền nhục thể của đại trưởng lão đã đạt đến tử cấp Tuy trọng phong là trưởng lão thứ hai mươi ba Nhưng cũng chưa từng gặp qua đại trưởng lão thần bí đó Chẳng lẽ là vì thiếu tôn đã vào trong bí cảnh Gặp phải nguy hiểm Nên mới để lôi cương vào Trọng Phong suy nghĩ hồi lâu rồi nói Không thể nào Không ai có thể can thiệp vào việc thiếu tôn trong bí cảnh Nhưng nếu không phải vậy Thì lão phu thật tình cũng không nghĩ ra nguyên nhân đại trưởng lão làm vậy là gì Trọng Thiên thở dài đáp, lão không hiểu nỗi quyết định này của đại trưởng lão. Việc này các trưởng lão khác có biết không? Trong phong khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Không rõ, lão phu cũng mới biết tin trước khi đến đây, nếu không cũng sẽ không đi cùng ngươi đến. Có điều cái khiến lão phu chấn động là sự khủng khiếp của tên này. Trung kỳ lam cấp dung hợp 21 trọng kỳ tư chất như vậy thật không biết hắn làm sao đạt được. Hơn nữa, Lão Phu có cảm giác hắn không phải người thường, có lẽ là bị cưỡng chế phong ấm tu vi. Người này quá mức thần biết, không biết Đại trưởng Lão rốt cuộc nghĩ gì. Có điều, Đại trưởng Lão đã xuất động, có thể thấy Ngài đã suy tính kỹ càng, chúng ta cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Trọng Thiên nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 776 tiên tổ thái cổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 776 tiên tổ thái cổ Nhóm dịch me trai em Sau khi Trọng Phong và Trọng Thiên đi khỏi Lôi cương liền ngồi xuống bàn tọa Những ngày gần đây Đệ tử đến khiêu chiến đại ức đi rất nhiều Đại đa số đều chấn động vì nhục thể mạnh mẽ của lôi cương Hắn hiện đang suy tư về bí cảnh cổ tu hiển nhiên bí cảnh mà Trọng Thiên nói đến rất có sức lôi cuốn. Chỉ riêng điểm đây là nơi tộc trưởng cổ tu buộc phải trải nghiệm qua thôi Đã khiến người khác điên cuồng Thân phận cao quý của tộc trưởng tộc cổ tu, thánh giới hồng hoang liệu có mấy người sánh được. Nhưng điều khiến lôi cương lo lắng là, Nếu đây thật là do minh lôi sắp xếp, Vậy thì hắn hiện đang đi theo quỷ đạo do minh lôi tạo sẵn. Việc này làm hắn cực kỳ bất an. Minh lôi không ngờ lại có thể thao túng tộc cổ tu có thể thấy thân phận lão khủng khiếp thế nào. Có điều, bất kể thế nào thì ba ngày sau, mình chắc chắn sẽ vào bí cảnh. Đây không phải nơi mà mọi tộc nhân cổ tu đều có thể đến. Lôi cương muốn đi lĩnh giáo một phen càng muốn dung hợp với hài cốt để cao thực lực để đấu với minh lôi một trận. Ba ngày sau, trọng thiên dẫn lôi cương bay một mạch về phía tây cổ thiên tinh. Hai người đến dưới chân ngọn núi khổng lồ chọc trời mới dừng lại. Cái làm Lôi Cương kinh ngạc là ngọn núi cao này có chút quá dị. Nói trắng ra là rất giống người. Một người khổng lồ không biết cao bao nhiêu. Che trời lấp đất. Hơn nữa, Lôi Cương còn phát hiện chính lão già đang quỳ lạy ngọn núi cao này giống như một bức thạch điêu bất động. Hắn cũng không thể cảm nhận ra được khí tức trên người bọn họ, như thế đó là những thi thể còn nguyên vẹn. Núi này là thánh sơn của tộc cổ tu chúng ta. Có phải đang nghi hoặc vì sao hình dạng núi này lại có phần giống một người khổng lồ không? Trọng thiên thần thái nghiêm túc nhìn về phía ngọn núi trên mặt tràn đầy vẻ tôn thờ và thành kính. Phải! Lôi cương gật đầu có chút khó hiểu nhìn trọng thiên. Núi này là do tiên tổ thái cổ tộc cổ tu hóa thành. Tương truyền tiên tổ thái cổ đã đạt đến trình độ tột đỉnh, nhục thể của người đủ để chống lại cơn thịnh nộ của trời. Nhưng không biết tại sao lại trọng thương ngã xuống ở đây. Có điều, vô số năm nay, người vẫn sừng sững không ngã tạo nên thánh sơn hiện nay. Trọng thiên thành khẩn lẩm bẩm nói trong mắt chứa đựng vẽ sùng bái, tôn thờ rõ rem. Lôi cương hiếp sâu một hơi con mắt hơi co rút lại ngước nhìn ngọn núi khổng lồ chọc trời cao đến phạn trượng. Hắn không tưởng tượng nổi núi lớn như vậy lại là thân thể một người. Một nhục thể có khả năng chống đỡ cơn thịnh nội của trời hiển nhiên là quá sức tưởng tượng. Hắn cũng không nghi ngờ gì về việc nhục thể có thể đạt đến độ cao như vậy. Trung kỳ lam cấp như hắn tự nhiên biết rõ tiềm lực của nhục thể. Tuy hắn chưa từng thấy qua cơn thịnh nộ của trời, nhưng chỉ riêng trời đã khiến người ta sợ hãi. Cơn thịnh nộ của trời đủ sức để hủy diệt vạn vật lại không thể hủy diệt được nhục thể này. Lẽ nào? Nhục thể thật sự có khả năng mạnh đến đẳng cấp đó Chính người đó là ai? Ánh mắt lôi cương lại rơi trên chính thân ảnh Đang quỳ lại dưới chân thánh sơn Trong bọn họ có người cao lớn phạm vỡ Có người già cả còng lưng, dáng vẽ mỗi người mỗi khác Tương truyền rằng Chính vị tiền bối này là nô bộc của tiên tổ thái cổ Cũng là tiên tổ cổ tu chúng ta Sau khi tiên tổ thái cổ ngã xuống, họ liền quỳ lạy ở đây, giờ còn sống hay không cũng không ai biết được. Nhưng theo ghê chép, chính vị tiên tổ này chưa phải hồn bay phát tán, mà đã rơi vào một cảnh giới hủy dị. Chỉ khi nào tộc cổ tu gặp phải họa Diệt Phong thì mới hồi tỉnh. Đây là điều mà bao năm qua vẫn chưa ai chứng thực được. Trọng thiên cung kính nhìn chính thân ảnh, thở dài, lẩm bẩm nói. Hai mắt lôi cương dán chặt vào chính thân ảnh đang quỳ lạy kia, nô bột của tiên tổ thái cổ. Hơn nữa còn chưa chết, sẽ tỉnh lại khi tột cổ tu gặp phải họa diệt tộc Lôi cương không tưởng tượng nổi nếu thật có ngày đó thì chính người này sẽ biểu hiện ra thực lực khủng khiếp thế nào. Được rồi. Vào trong bí cảnh đi Bí cảnh cổ tu chính là trong nhục thể của tiên tổ thái cổ Nhục thể của ngài đã tự tạo thành một giới rồi hưởng thủ trọng thiên kéo theo lôi cương từ từ bay về phía thánh sơn Tự tạo thành một giới Lôi cương thầm kinh hải Hắn phục nhớ lại những gì trọng luyện từng nói lúc trước Sau khi nhục thể luyện đến cực điểm có thể tự tạo hỗn động Không biết có phải thật không Nếu thật như vậy thì nhục thể của tiên tổ thái cổ rốt cuộc đã đạt đến đẳng cấp gì Lôi cương và trọng thiên đều không chú ý đến lúc bọn họ lên trên Chính thân ảnh bàn tòa phía dưới đột nhiên phát ra chấn động nhẹ Chỉ là chấn động này gần như có thể bỏ qua Giống như tiếng gió Nên bọn họ đều không chú ý đến Nửa khắc sau trọng thiên dẫn lôi cương lên đỉnh thánh sơn Đỉnh thánh sơn này hình tròn giống như một cái đầu cực lớn Lôi cương cùng trọng thiên dừng lại ở vị trí miệng trên cái đầu này Tuy là giống miệng nhưng lại cực lớn Đủ chỗ cho vạn người Hai lão già tóc bạc phơ nhắm mắt ngồi bàn tọa tại đây, cảm thấy trọng thiên và lôi cương đến, liền mở mắt ra. Ra mắt nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Đây chính là lôi cương. phụng mệnh đại trưởng lão ta dẫn lôi cương tiến vào bí cảnh cổ tu. Trọng thiên gặp hai người này, thần thái liền trở nên cung kính, nhẹ nhàng nói. Hai lão già đồng thời đưa mắt nhìn lôi cương. Trong nháy mắt, lôi cương chỉ thấy tim như đè nặng hai quả núi Thái Sơn, gần như khiến hắn nghẹp thở. Sắc mặt hắn đỏ ửng lên. Lùi lại mấy bước. Nhưng thần sắc lại cực kỳ kiên định. Ánh mắt không chút trốn tránh đối diện thẳng với lão già. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đang nổi lên sóng gió phụ mệnh đại trưởng lão. Lẽ nào Minh Lôi là đại trưởng lão tộc cổ tu, hơn nữa ấn ký trên trán hai vị lão già này là màu tím. Màu tím tượng trưng cho tầm cao nhất trong bảy tầm nhục thể tử cấp trên lam cấp. Đây không kém gì cường giả đại tôn à. Tộc cổ tu không ngờ còn có hai vị đại tôn. Không Nên nói là ba vị còn có minh lôi rất có khả năng là đại trưởng lão kia. Không tồi. Lão già bên trái đột nhiên lên tiếng thanh âm hư vô mơ hồ vang lên bên tai lôi cương. Hai vị trong đó đồng thời làm ra một thủ quyết. Sau lưng họ đột ngột hiện ra một phòng xoáy bẫy sắc. Một lực hút cực mạnh bạo phát ra từ nó khiến thân thể lôi cương bất giác bay vào trong rồi biến mất. Phù. Trọng thiên thở vào nhẹ nhõm Nhiệm vụ của lão đến đây coi như hoàn thành Cung kính cuối chào một cái xong Trọng thiên chậm chậm lui xuống Tuy đây là nhị tam trưởng lão Nhưng vai vế lại cao đến dọn người Đợi trọng thiên rời khỏi Lão già bên trái lên tiếng Tiên tổ rốt cuộc có dụng ý gì Lại để tiểu bối này tiến vào nội thể Của tiên tổ thái cổ Câu trả lời là một sự tĩnh lặng. Lão già bên phải hơi nheo mắt lại trong mắt tràn đầy sự trầm tư cũng không trả lời. Thánh giới hồng hoang ngầm dậy sóng. Càng lúc càng nhiều các cường giả thanh niên chưa từng nghe nói đến đều lần lượt hiện thân ở Tây Tháp Tinh. Còn các tiểu thế lực công phái trong thánh giới hồng hoang thì liên tiếp gặp họa diệt môn. Tình hình này khiến nhiều người tu luyện ở thánh giới hồng hoang cảm thấy chút gì đó bất thường Bởi các tôn phái bị diệt môn hoặc là thi thể đều còn nguyên vẹn giống như đang chìm trong giấc ngủ Hoặc là xương cốt không còn Thủ đoạn đó là thủ pháp của những kẻ tu ma kẻ tà đạo ở thái cổ giới Việc này khiến không ít người kết luận ra một kết quả kinh người Đó là người Thái Cổ Giới đã tiến vào Thánh Giới Hồng Hoang. Việc này càng lúc càng nhiều người tu luyện biết cũng đã gây xôn xao khắp nơi. Cùng với tin đồn, không ít người tu luyện chết không rõ nguyên nhân. Càng khiến Thánh Giới Hồng Hoang tràn ngập trong bầu không khí hoảng sợ. Thánh Giới Hồng Hoang tinh vượt đỉnh thiên. Phía đông tinh vực đỉnh thiên đột nhiên xuất hiện một vết nước, sáu thân ảnh từ trong vết nước bay ra. Khi họ nhìn thấy hư không mênh mông vô tận xung quanh thì chỉ lần lượt á khẩu, há mồm trợn mắt. Đây đây là một thanh niên thần thái trầm ẩn trong số đó hô lên kinh ngạc. Sáu người họ chính là sáu người bọn ngu đao, thủy vô đã tiến vào cấm lục chi địa. Nhiều tin cầu quá Chẳng lẽ sư phụ đã đến đây Đây là nơi nào Thủy vô trấn tỉnh lại xong cũng kinh hô lên Với kinh nghiệm của họ Giờ thấy vô số tin cầu của thánh giới hồng hoang Sao có thể không chấn động được Thánh giới hồng hoang Nhất định là thánh giới hồng hoang Chúng ta không ngờ đã đến thánh giới hồng hoang rồi Thân thể cao lớn của sư Đề bất giác rung lên. G R U V -K W W. Sư Đề không kìm được gầm lên một tiếng rồi biến thành hình thú. Liệt Thiên Viêm sư xuất hiện, đạp trên hư không uy mãnh vô cùng. A, không ngờ lại thấy được Liệt Thiên Viêm sư ở đây. Tuy huyết mạch không thuần, nhưng cũng có tư cách làm vật cưỡi của ta. Đúng vào lúc này, một tiếng nói trong trẻo vang lên kinh ngạc. Một thanh niên thân mặt hắc y tóc tím hiện ra trên lưng sư đề, nét mặt ngạc nhiên đánh giá sư đề rồi nói. G-R-A-O Sư đề gầm lên tức giận. Hắn tính tình cao ngạo. Một kẻ sở hữu huyết mạch thần thú như hắn sao có thể nhận nhịn được lời của thanh niên này. Nó liền xoay người lại phun ra ngọn lửa về phía thanh niên. Đến hoàn cấp hỗn độn còn chưa đạt đến thì làm được tích sự gì? Thanh niên cười cười, hữu thủ vung lên. Một đạo lực lượng phức qua đã hóa giải công kích của sư đề. Thân thể sư đề đột nhiên rung lên kịch liệt không thể nhúc nhức nổi. Ngươi là ai? Ngu đa quát lớn. Bọn họ đã ở cùng sư đề rất lâu, đã có tình nghĩa rất sâu sắc. Lúc này thấy sư đề bị thanh niên đó trói buộc, khiến ngu đau nổi giận. Khá thật, mấy tiểu tử thiên cấp mà cũng không biết trời cao đất dày. Hôm nay tâm tình ta tốt mới không so đo với các người. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Hữu thủ điểm lên đầu sư đề một cái cưỡng chế ép sư đề lao đi với tốc độ kinh người, nhanh chóng biến mất trong hư không vô tận. Thế này là, năm người ngu đau ngơ ngát nhìn nhau, tiếp đó trở nên trầm trọng. Tại thất giới, bọn họ có thể nói là cao thủ đỉnh cao, nhưng lúc này đối diện với thanh niên Y vừa rồi, họ gần như không thể thở nổi. Sự chênh lệch giữa hai bên Khiến họ nhất thời khó lòng chấp nhận được Sư đệ nói đây là thánh giới hồng hoang Chắc chắn là giới cao hơn vô thượng giới Giờ sư đệ bị người đó bắt đi Nhưng thực lực người đó quá cao Chúng ta không cách gì cứu được sư đệ Chỉ còn cách nhanh chóng nâng cao thực lực Cố sư đệ về Đồng thời tìm kiếm sư tôn Ngô đau hiếp sâu một hơi kìm nén cảm xúc trong lòng xuống trầm giọng nói. Mấy người thủy vô cùng gật đầu, chỉ có thanh niên bạch y vẫn có vẻ buồn phiền, hắn lẩm bẩm. Nơi này lơn. A, Quy. Quy. T. Hơn. a, Nương. hương, Giới hồng hoang. Sao quay về thất giới được đây? Lúc nào mới gặp được mẫu thân? Bất kể thế nào, hy vọng có thể tìm thấy hắn, để mẫu thân không phải lo lắng cho hắn nữa. Tức thiệt, 5 người ngu đao liền đáp xuống một tinh cầu phía dưới. Lúc này, bọn họ đã bước đầu hiểu về thánh giới hồng hoang. Không dám manh động, chỉ đành cẩn thận tiến vào một tinh cầu. Tìm hiểu về tình hình của thánh giới hồng hoang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 777 hỏa hoàng hiện thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 777 hỏa hoàng hiện thân. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương bị hút vào trong vòng xoáy. Chỉ thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chút tăng lên. Với nhục thể của hắn không ngờ cũng không chịu nổi Lúc hắn mở mắt ra Đã phát hiện trong tầm mắt toàn là màu lửa đỏ Mặt đất như dòng nham thạch nóng chảy Đang tỏa ra hào quang màu lửa đỏ chói mắt Trong không gian tràn đầy lực hệ hỏa cực nồng Khiến không khí như sôi sụt lên Thậm chí có phần méo mó Đây là Lôi cương quan sát bốn phía trong lòng thầm kinh ngạc Cả người hắn đã đầy mồ hôi Với nhục thể của hắn mà còn đổ mồ hôi Có thể thấy nhiệt độ nơi này cao đến đâu Hắn thậm chí còn khẳng định nhiệt độ nơi này đủ Để dung hòa lòng cương khí của cường giả địa cấp hỗn độn Cơ thịt hắn bớt giác run rẩy lên Nhiệt độ cao xung quanh đã làm hắn có phần chịu không nổi nữa hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống, khống chế cơ thịt kết hợp chặt chẽ lại để chống đỡ nhiệt độ cao này. u, cách đó không xa vang lên một tiếng hú dài. lôi cương vụt mở trừng trừng hai mắt, nhìn thẳng về phía trước. trong thế giới màu lửa đỏ này, hắn lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, hình dáng nó trông như con hổ. Khiến lòng hắn khẽ động Hắn cố nhịn cái đau đớn nóng cháy truyền đến từ da thịt Vội vàng áp sát thân ảnh phía trước G-R-A-O Một tiếng gầm nhẹ vang lên Con hổ đó như cảm nhận ra lôi cương Cặp mắt đỏ lửa dị thường vụt quay lại dán chặt vào lôi cương đang đến gần Nhưng tốc độ lôi cương quá nhanh Đến nỗi con hổ chỉ biết trơ mắt nhìn hắn mà không kịp phản ứng gì thì đã bị một quyền ẩn chứ 21 trọng kênh đánh trúng. Thân thể bật ngược trở lại. Lôi cương sao có thể để con hổ này bay đi được? Hắn nhảy lên trước chộp lấy chân sau con hổ, nắm tay như phong ba bão táp đánh vào trong con hổ. Con hổ sinh tồn trong thế giới lửa đỏ này sao chống đỡ nỗi công kiếp của lôi cương. Hắn đánh một kiếp vào đầu con hổ, đầu nó liền phát ra tiếng xương vỡ vụn. Hắn cưỡng chế xé bộ lông nó lấy ra cương anh màu lửa đỏ lớn bằng nắm tay trực tiếp nuốt vào miệng. Tay hắn nhanh chóng lột da con hổ, cuối cùng lấy da hổ bao phủ khắp người rồi mới ngồi xuống bàn tọa. Phù! Làm một hơi xong, cái đau nóng bỏng đó mới dịu bớt dưới lớp da hổ. Tiếp đó, Lôi Cương nhắm mắt nuốt cương anh của con hổ. Tuy con hổ này đứng trước Lôi Cương không chịu nổi một kiếp nhưng lực hệ hỏa ẩn chứa trong cương anh của nó đến hắn cũng phải kinh hãi. Lực hỏa hành cùng bạo chứa trong cương anh toàn bộ chảy vào nội thể hắn. Hấp thu xong, Hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ trong tim mình đột ngột tăng lên. Hơn nửa trái tim không hiểu sao đã mạnh lên không ít. Không gian tràn đầy lực hệ hỏa khủng khiếp như vậy lẽ nào là trong tim của tiên tổ thái cổ. Lôi cương bắt đầu nghi hoặc không ngừng càng lúc hắn càng cảm thấy suy đoán này là đúng. Hắn còn nhớ rõ những gì trọng luyện từng nói. Nhục thể đạt đến cực điểm có thể hóa thành hỗn độn nhỏ Lực lượng cường đại sử dụng lực lượng của hỗn độn trong nội thể Phổi thuộc kim Gan thuộc một Thận thuộc thủy Tim thuộc hỏa tỳ thuộc thổ Còn đây là tim của tiên tổ thái cổ Lôi cương đột nhiên ngộ ra Dựa theo như vậy Nhục thể của mình lúc này đã đạt đến trung kỳ lam cấp Vậy liệu có thể hấp thu lực lượng ngũ hành cường hóa ngũ tạng không? Để phòng sau này nội thể hóa thành cái mà hỗn độn cần Tức thì Lôi cương đem gia hổ làm thành xiêm y đơn giản ôm lấy cả người Đang định tìm thần thú khác sinh tồn trong không gian này Thì một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn Lôi Cương đề cao phòng bị, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của thân ảnh đó, sắc mặt hắn trở nên ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết. Người vừa hiện ra là Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Lôi Cương kêu lên mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Tu vi bị phong ấn như hắn căn bản không cách nào gọi ra bọn Hỏa Hoàng. Giờ hỏa hoàng ra ngoài thật khiến hắn kích động vô cùng. Vì tu vi bị phong ấn Tám vạn viên hồn châu trong nhận dự trữ không cách nào lấy ra được. Lúc này hỏa hoàng xuất hiện. Mọi việc đều trở nên dễ dàng. Sao vậy? Đây là nơi nào? Lực hệ hỏa thật khủng khiếp. Hỏa hoàng ngoãn lại nhìn lôi cương. Phát hiện tu vi của hắn bị phong ấm xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống thấp giọng hỏi. Lôi cương sơn lược nói với hỏa hoảng mọi việc về minh lôi. Nghe xong ánh mắt hỏa hoàng trở nên ngưng trọng, hắn nói. Theo như ngươi nói thì minh lôi đó đã đạt đến một cấp bậc không thể tưởng được. Dù thế nào thì hãy làm theo lời hắn nói trước. Lực hệ hỏa nơi này rất nồm vừa hay thích hợp cho ta tu luyện. Có thể sau khi hấp thu xong, tu vi của ta sẽ khôi phục lại năm thành cũng nên. Năm thành? Lôi Cương hít một hơi, hấp thu xong lực hệ hỏa trong không gian này mới được năm thành. Đám người hỏa hoàng rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Không cần nghĩ nhiều, sau này ngươi sẽ biết. Được rồi, Ngươi đi giết thần thú hệ hỏa khác trước nuốt cương anh của chúng, hấp thu lực hệ hỏa tinh thuần đi. Ta có thể cảm thấy nhục thể của ngươi đã trở nên mạnh hơn rồi. Việc ngươi cần làm lúc này là rèn luyện tim mình thành hỏa hành chi nguyên. Như vậy thì cho dù lực hệ hỏa của cả hỗn độn biến mất, ngươi cũng không cần lo. Hỏa hoàng trầm giọng nói. Hắn ngẩn ra một lát, thấy mình hình như đã tiết lộ quá nhiều, liền không nói thêm nữa, mà ngồi xuống bàn tọa, hấp thu lực hệ hỏa trong không gian. Lôi cương gật đầu, do dự một lát xong liền bắt đầu tìm giết thần thú hệ hỏa sinh tồn trong không gian này. Tuy hỏa hoàng không nói rõ, nhưng hắn cũng suy đoán được không ít. Rèn luyện tim mình thành hỏa hành chi nguyên Việc này không khác gì luyện chế nhục thể của bản thân thành hỗn độn nhỏ Hắn căn bản không biết phải luyện chế ra sao Chỉ đành tự mình lần mò Thần thú hệ hỏa trong trái tim của tiên tổ thái cổ này rất nhiều Chúng đều sinh ra từ lực hệ hỏa trong không gian này Tuy hùng mạnh Nhưng lại không có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Đối diện với tốc độ nhanh đến cực điểm của lôi cương. Chúng không cách nào đánh trả được. Mỗi lần giết chết một con thần thú. Lôi cương đều hiếp lực hệ hỏa tinh thuần ẩn chứ trong cương anh của chúng vào nội thể. Cuối cùng dung nhập toàn bộ vào trong tim. Cứ như vậy. Lực hệ hỏa tồn động trong tim hắn càng lúc càng nhiều, cho đến lúc tim hắn không thể chứa đựng được nữa. Tim vốn thuộc hỏa, tuy tràn đầy lực hệ hỏa nhiều như vậy, nhưng vẫn không bị thiêu cháy. Có điều tình trạng này làm lôi cương hết sức khó chịu. Cảm giác nóng bỏng khiến hắn phải cắn răng kiên trì. Lôi cương hiện đang ngồi bàn tọa bên cạnh hỏa hoàng. Từ từ hấp thu lực hệ hỏa tinh thuần ẩn chứa trong mười cương anh nuốt vào trước đó. Tim hắn không ngừng hấp thu lực hệ hỏa tuy khó chịu, nhưng tim hắn lại đang không ngừng mạnh lên. Hơn nữa, trong tim có cơ thể viêm long hoàn cấp hỗn độn. Khi trái tim mạnh lên, thì cơ thể viêm long cũng theo đó mạnh lên. Ngồi bàn tọa bên cạnh hỏa hoàng. Lôi cương được lợi rất nhiều Hắn đã vứt lớp da lông hổ qua một bên Dùng nhục thể chịu đựng nỗi đau đớn nóng bỏng này Tốc độ hấp thu của hỏa hoàng rất kinh khủng Hắn giờ giống như một mặt trời chói chang. Lực hệ hỏa tinh thuần vô cùng đang ngưng tụ xung quanh hắn Lôi cương cũng đang hấp thu lực hệ hỏa này so với hỏa hoàng, tốc độ của hắn như kiểu học trò gặp sư phụ vậy. Có điều, kể cả như vậy, lôi cương vẫn có lợi rất lớn. Lực hệ hỏa tràn đầy mỗi chỗ trên người hắn, giúp phòng ngự nhục thể của hắn cũng theo đó tăng lên. Hiển nhiên, lực hệ hỏa tinh thuần đang rèn rủ nhục thể của hắn. Thời gian dần trôi đi, khi Lôi Cương tỉnh lại, phát hiện nhục thể của mình lúc này đã đỏ rực, đang tỏa ra hào quang lửa đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa tim hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào vậy. Lực hệ hỏa ẩn chứa trong nó cực kỳ khủng khiếp. Hắn nhìn hỏa hoàng, thấy gã vẫn đang hấp thu lực hệ hỏa. Lôi cương cũng không làm phiền, mà chỉ dơ tay phải ra, đánh giá hỏa hoàng. Hắn phát hiện cơ thịt toàn thân lúc này cũng chứa đựng lực hệ hỏa. Hơn nữa một quyền đánh ra có thể dung nhập lực hệ hỏa. Đây hiển nhiên đã giúp uy lực công kích của hắn tăng mạnh. Phù! Lôi cương thở ra một hơi. Nhiệt độ cao trong không gian lúc này đã không thể làm hắn khó chịu nữa. Hắn trầm ngâm một lát, định rời khỏi chỗ này. Không gian này đã là nơi tộc trưởng tộc cổ tu buộc phải trải nghiệm, thì trong đó hiển nhiên phải có điều bí ẩn. Hơn nữa đây là nhục thể tiên tổ thái cổ, nếu không gian này là tim thì chắc chắn còn có không gian khác như vậy. Không biết nhục thể của tiên tổ thái cổ ngày xưa rốt cuộc đã đạt đến cấp độ nào? Có phải đã lĩnh ngộ được bảy hệ hay không? Nếu thật đã lĩnh ngộ được bảy hệ thì liệu mình có thể mượn sức của tiên tổ thái cổ để lĩnh ngộ hư hệ? Phổi thuộc kim Gan thuộc một thận thuộc thủy Tim thuộc hỏa tỳ thuộc thổ Không biết hai hệ hư, lôi tương ứng với bộ phận nào trong cơ thể người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 778 một bước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 778 một bước. Nhóm dịch me trai em. Không gian trong trái tim của tiên tổ thái cổ lớn kỳ lạ. Lôi cương đã tìm lối ra trong không gian này tròn một năm rồi. Hắn đã giết gần 300 con thần thú. Lúc này, sau khi tiêm hắn gấp thu lực hệ hỏa nhiều như vậy xong, liền phát sinh dị biến, tự mình hình thành một không gian riêng. Tuy không gian này không lớn chỉ bằng cỡ một gian nhà bình thường, nhưng cũng đủ để hắn vui mừng khôn xiết. Phạm việc gì cũng có quá trình của nó. So với tiên tổ thái cổ, không gian hình thành trong trái tim của hắn cũng nhờ trải qua bao năm tháng dài vô tận mới đạt được. Do tu vi của lôi cương đã bị phong ấm, không thể hấp thu điên cuồng lực hệ hỏa trong không gian. Chỉ đành dựa vào nhục thể tự hấp thu. Trừ lúc ở bên cạnh hỏa hoàng ra, thì tốc độ hấp thu của hắn không hề nhanh. Chỉ đành săn giết thần thú. Hấp thu lực hệ hỏa ẩn chứa trong cương anh của chúng. Cứ như vậy, lôi cương cũng không vội rời khỏi nơi này, dù sao cũng có thể tìm kiếm lối ra trong khi săn giết thần thú. Trong không gian lửa đỏ này không có núi lớn. Phóng mắt ra là một khoảng mênh mông vô bờ. Đa phần thần thú đều chiếm giữ mặt đất. Hấp thu lực hệ hỏa cuồn cuồn không hết trong không gian. Điều này cũng giúp hắn dễ dàng phát hiện ra thần thú. G-R-U-W-W-W -W -W. Vào lúc lôi cương đang tìm kiếm thần thú thì phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm đinh tai nhức óc như tiếng sấm vang lên ầm ầm. Lôi cương kinh ngạc bởi tiếng gầm giận dữ ẩn chứ uy lực khiến cả hắn cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Kinh ngạc một hồi trong lòng hắn lại thầm mừng rỡ, liền vội vàng la về nơi phát ra tiếng gầm kia. Nếu có thể nuốt cương anh của thần thú này thì không gian trong tim mình hẳn sẽ lớn lên mấy phần. Khi lôi cương đi được gần một khắc đồng hồ, liền phát hiện bầu trời phía trước. Những đám mây đỏ lửa đang khuấy đảo kích liệt. Mơ hồ có thể thấy thân rồng khổng lồ đang bay trong mây đỏ. Lôi cương cảm thấy lực hệ hỏa tinh thuần không kém gì lúc hỏa hoàng hấp thu. Đây là cái gì? Lôi cương lần đầu tiên nhìn thấy thần long hệ hỏa trong không gian này. Hơn nữa khí tức tỏa ra từ thần long này lại cực kỳ khủng khiếp. So với thần thú thiên cấp hỗn độn thậm chí còn mạnh hơn vô số lần. Lúc này lôi cương đang thầm gào thét, khí huyết trong người sôi trào. Sao có thể thế? Chẳng lẽ là thần thú của cấp bậc đại tôn? Lôi cương thầm khiếp sợ trong lòng, nghĩ đến suy nghĩ trước đó, hắn không khỏi chột dạ. Hắn vội vàng nằm sấp trên đất, chỉ sợ gây chú ý cho con thần lông này. G, R, U, V, K, W, W. Thần long hệ hỏa gầm lên lần nữa, đầu rồng khổng lồ thò ra khỏi mây đỏ, nhanh chóng bay về một hướng. Khi thân thể nó hoàn toàn hiện ra, lôi cương chỉ thấy bầu trời tối sầm lại. Thân thể khổng lồ che lấp cả bầu trời. Giống như trời xanh đã sập xuống vậy Thần Long thật lớn Lôi cương than lên sợ hãi Thần Long này dài ít nhất ba vạn trượng Cả thân thể gần như có thể bao trùm trời đất Đợi Thần Long rời đi Lôi cương nhìn về hướng nó vừa bay đi Ngẫm nghĩ một lát Hắn chợt giật mình bởi hướng mà Thần Long bay đi Chính là vị trí của hỏa hoàng Chẳng lẽ, hỏa hoàng hấp thu lực hệ hỏa của không gian này đã kinh động đến con thần thú hệ hỏa kinh khủng này? Lôi cương càng nghĩ nghĩ càng thấy có khả năng. Tốc độ khủng khiếp đó của hỏa hoàng đã làm lực hệ hỏa trong không gian này dần dần yếu đi. Chắc chắn đã kinh động đến thần Long. Tức thì lôi cương vội vàng bay về hướng đó với tốc độ nhanh như chớp. Một canh giờ sau, lôi cương đang điên cuồng lao đi thì đột nhiên cảm thấy lực hệ hỏa trong trời đất trở nên cuồng bạo. Hơn nữa lại không ngừng hội tụ về phía trước. Tiếng chấn động như sấm rền từ phía trước lan đến. Lôi cương mơ hồ có thể thấy một con thần long khổng lồ đang giảy du trên bầu trời. Hô hấp của hắn không khỏi nặng nề hơn tiếp tục gia tăng tốc độ trong lòng có chút lo lắng cho hỏa hoàng. Khí tức tỏa ra từ thần lông này quá mức khủng khiếp. Hỏa hoàng tuy mạnh, nhưng đối mặt với cường giả đại tôn thì lòng tin của hắn với hỏa hoàng cũng không còn nữa. Chờ một chút, ánh mắt lôi cương rung động, hắn dụi mắt liên hồi, nhìn về phía trước. Lúc trước còn chỉ có một con thần long, giờ đã xuất hiện hai con thần long đang khuấy động kịch liệt phía trước. Quan sát cuộc chiến trước mắt, lôi cương tự tự tiến lên. Hắn lờ mờ đoán ra một con thần lông khác hẳn là do hỏa hoàng hóa thành thần lông đó đỏ đến mức biến trắng. U U Tiếng u u hình thành do lực hệ hỏa điên cuồng hội tụ về phía trước giống như vạn ủy đang kêu khóc. Tim hắn thắt chặt lại, hai mắt nhìn chầm chầm vào cuộc chiến phía trước. Hắn dần phát hiện, hỏa hoàng cuốn với con thần long này liên tục gây ra tiếng chấn động. Cái miệng lớn của hỏa hoàng đang cắn xé thần long, Thần long cũng đang không ngừng cắn xé hỏa hoàng. Hai bên như thể đang nuốt lẫn nhau. Dần dần, thần long do hỏa hoàng hóa thành có vẻ không chịu bằng. Đã bị thần long kia nuốt hết phần lớn. Thân thể khổng lồ giờ trong tàn tạ thê thảm. Lõm vào khắp nơi. Lôi cương nắm chặt song quyền, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Con thần lông này mạnh đến mức hỏa hoàng cũng không thể chống nổi hay sao g u v g w w Thần Long dần chiếm thế thượng phong Gầm lên tiếng vui mừng Còn hỏa hoàng càng lúc càng kém đi Cuối cùng cả cơ thể khổng lồ đã bị thần Long nuốt vào phần lớn Chỉ còn lại một nửa đang giải vua Hô hấp của hắn trở nên dồn dập Lúc này Hắn bị phong ấm tu vi nên căn bản không giúp gì được hỏa hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa hoàng bị nuốt. Không đâu, hỏa hoàng sẽ không chết dù bị thần long này nuốt thì ta vẫn có thể gọi ra được. Lôi cương không ngừng tự bảo mình, mặt hắn trở nên dữ tận. Bao năm nay, hỏa hoàng luôn ở bên cạnh hắn, giữa họ đã có cảm tình rất sâu nặng. Lúc này thấy hỏa hoàng bị nuốt. Lòng hắn đau như bị hàng ngàn vạn lưỡi đau đam vào. song quyền nắm chặt. Hai mắt đỏ đến gần như chảy máu ra. Ngao! Thần Long rít lên một tiếng. Nó nuốt chững cả đầu rồng do hỏa hoàng hóa thành. Rồi ngửa đầu lên trời rít lên một tiếng kiết động. Trong đó còn có cảm giác kêu ngạo như cuồng ngạo thiên hạ. Thần thái thần long vên váo, thân thể phiêu du trên không vào mắt lôi cương lại như đang diễu võ dương oai. Hắn nắm chặt xong quyền nhẫn nhị sát khí trong lòng, hít sâu một hơi. Dưới uy lực to lớn này, hắn đành phải nằm sắp xuống. Với nhục thể của hắn lúc này không cách nào chống đỡ nổi uy lực khủng khiếp như vậy. u Một tiếng kêu khàng thảm thiết đột ngột vang lên Thân thể thần long trong không trung chật khuấy động kịch liệt Không giống với vẻ diễu võ dương oai trước đó Lúc này nói là khuấy động không bằng nói là giải vua Trong mắt rồng khổng lồ đó tràn đầy thần sắc sợ hãi kinh hoàng Thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại ngào ngào Thần lông phát ra tiếng kêu gào không cam lòng Thân thể nó giảy du càng lúc càng kịch liệt. Lực lượng khủng khiếp ẩn trong thân rồng đang khuấy động kia vỗ vào không trung. Phát ra tiếng chấn động như trời long đất lở. Như thể sắc bị nát vụn vậy. Dần dần. Thân thể khổng lồ dài ba vạn trượng thu nhỏ lại nhanh chóng. Giống như lực lượng toàn thân đều bị hút cạn vậy thân thể rãy du điên cuồng đó cũng dần cứng nhắc lại, hai mắt lôi cương khiếp sợ nhìn chầm chầm cả quá trình này, lòng thầm khao khát trầm giọng nói: nhất định là hỏa hoàng, nhất định là hỏa hoàng. u, trong con thần long lúc này đã thu nhỏ đến gần như không còn thấy gì nữa phát ra một tiếng cổ vận. khi thần long thu nhỏ không còn thấy gì nữa. Đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Hai mắt lôi cương co rút lại. Trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Vội vàng lao như điên về phía trước. Hỏa hoàng là hỏa hoàng. Khí lôi cương đến phía dưới hỏa hoàng. Hỏa hoàng cũng từ từ hạ xuống. Thần thái hòa nhã. Hai mắt nhắm hờ. Đang ngồi khoanh chân. Lôi cương chưa lên tiếng ngay. Mà ngồi xuống bên cạnh hỏa hoàng, đợi hỏa hoàng thức tỉnh. Ước chừng khoảng ba tháng sau, hỏa hoàng mới mở mắt, trong mắt ló lên hào quang màu trắng. Lôi cương kinh ngạc nhìn hai mắt hỏa hoàng. Hai mắt hỏa hoàng lúc này đã thành màu trắng không? Chính xác mà nói là trong màu trắng xen lẫn một tia màu đỏ lửa. Hơn nữa. Toàn bộ khí tức hỏa hoàng tỏa ra đều thu liễm lại. Nếu không có màu sắc toàn thân thì người khác còn cho rằng đó là một người thường. Hỏa hoàng, không sao chứ? Lôi cương hỏi tuy biết hỏa hoàng không sao, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Không vấn đề gì không ngờ nơi này cũng có gốc của hệ hỏa tạm thời cũng có thể gọi là hỏa hoàng sơ kỳ. Sắc mặt hỏa hoàng nói với vẻ mong đợi. Hỏa hoàng sơ kỳ Lôi cương kinh ngạc nói. Ừ, không gian này sợ là không hề đơn giản, không ngờ lại có thể sinh ra vật như vậy. Nếu ta đoán không sai, thì nội thể người này còn có sơ kỳ của bảy hoàng khác. Đáng tiếc. Nếu người này có thể dung hợp bảy không gian thì có thể diễn hóa thành hỗn độn. Chỉ thiếu một bước là có thể thành tồn tại vô thượng rồi. Hỏa hoàng than lên trong lời nói có mấy phần nối tiếc. Việc này. Lôi cương có chút không hiểu, nghiền ngẫm cẩn thận lời của hỏa hoàng một lúc lâu sau, mắt hắn co lại, hô lên kinh hải. Ngươi muốn nói là chỉ thiếu một bước nữa thì nhục thể của người này có thể hình thành hỗn động thực sự. Hỏa hoàng gật đầu. Vậy nội thể của con người thật có thể hình thành hỗn độn sao? Hỗn độn giống như hỗn độn bên ngoài." Lôi Cương chấn động hỏi. Sự ảo diệu của hỗn độn không ai nói hết được, nhưng ta có thể khẳng định, người này chỉ còn thiếu một bước. Nhưng một bước này lại như thể một bước không thể vượt qua nổi. Nói cách khác, Hắn không thể diễn hóa thành hỗn độn được. Hai mắt hỏa hoàng lộ ta vẽ tưởng nhớ, đáp. Vẽ mặt lôi cương có chút đờ đẫn, ngẫm nghĩ kỹ lời nói của hỏa hoàng. Hắn kết luận. Tiên tổ thái cổ này chỉ thiếu một bước là diễn hóa thành hỗn độn. Nhưng một bước này quá khó đến mức căn bản là không có khả năng. Cho dù như vậy cũng đủ khiến hắn chấn động. Tiên tổ thái cổ không ngờ đã đạt đến trình độ khủng khiếp như vậy. Hỏa hoàng sơ kỳ này rất hùng mạnh. Lực hấp thu rất mạnh. Nhưng dù cường đại thế nào, hắn cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Được rồi. Lôi cương ngươi hãy đi tìm những không gian khác. Để 5 người bọn họ cũng nuốt được sơ kỳ năm hệ trong không gian này. Làm vậy sẽ giúp bọn họ hồi phục được năm thành thực lực Một tia sáng ló lên trong mắt hỏa hoàng thấp giọng nói U, V, K, W, W, M Lôi cương gật đầu đồng ý Còn hỏa hoàng thì ngồi xuống bàn tọa tiếp tục nhắm mắt tu luyện Lôi cương suy tính một lát rồi rời đi tìm kiếm đường ra khỏi không gian này Trong lòng hắn hiện giờ tràn đầy sự kiếp động, hắn đã khẳng định được một việc, đó là nhục thể của con người có thể hình thành hỗn độn. Đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Diễn hóa nhục thể của bản thân thành hỗn độn tuy gần như là không thể, nhưng lại làm hắn có động lực lớn hơn. Không biết hỗn độn bên ngoài liệu có phải nội thể của một tồn tại vô thượng nào đó không? Lôi cương bất giác nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 779 tái ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 779 tái ngộ. Nhóm dịch me trai em. Sau khi rời khỏi hỏa hoàng, lôi cương liền không ngừng tìm kiếm lối ra. Có điều không gian này quá lớn. Hắn chỉ còn cách tìm khắp nơi. May mà thần thú trong không gian này cũng có rất nhiều, giúp hắn trong lúc tìm đường ra cũng có thể đánh giết thần thú. Mấy năm nay hấp thu lên đến trăm ngàn con thần thú đã giúp nhục thể và và hài cốt dung hợp chặt chẽ hơn. Đã có thể bạo phát hai mươi hai trọng kình. Đồng thời, không gian trong tim hắn cũng đang tiếp tục mở rộng. Vào không gian này được 15 năm Lôi cương cuối cùng cũng đã tìm được Cửa ra là một vòng xoáy đỏ lửa Những năm gần đây Hắn đã có thể bạo phát ra 24 trọng kình Trong tim tràn đầy lực hệ hỏa tinh thuần Giúp cho công kiếp của hắn càng thêm mạnh mẽ Tiến vào vòng xoáy Lôi cương chỉ thấy cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi Núi ca vô cùng vô tận. Liên miên không dứt đập vào tầm nhìn của hắn. Cảm nhận được lực hệ thổ nồng đậm xung quanh. Lôi cương biết đây là trong tỳ tạng của tiên tổ thái cổ. Hắn còn chưa kịp đi săn giết thần thú. Thì một thân ảnh màu vàng đã huyên ra bên cạnh. Chính là thổ hoàng. Lôi cương ngoảnh lại. Nhìn thấy thổ hoàng liền mừng rõ nói. Thổ hoàng. Nơi này là Lôi cương ta biết cả rồi Ngươi đi tu luyện đi Để ta hấp thu một phen Rồi sẽ đi nuốt tên đó Thổ hoàng có chút vội vã Lôi cương còn chưa kịp nói gì Thì thổ hoàng đã trực tiếp ngắt lời Lôi cương ngạc nhiên chợt nghĩ ra giữa lục hoàng này Hình như có chút gì đó liên hệ Chắc là hỏa hoàng đã nói với thổ hoàng Tức thì, hắn ngượng ngùng cười đáp. Vậy ngươi hấp thu đi, ta đi cường hóa tỳ tạng tốt nhất là hình thành được không gian. Đi đi. Nhục thể của ngươi đã đạt đến một trình độ nhất định. Chỉ có cách để tỳ tạng của ngươi hấp thu đủ lực hệ thổ thì mới có thể tự hình thành không gian được. Thổ hoàng liếc nhìn loi cương tiếp đó ngồi xuống bàn tọa, bắt đầu hấp thu lực hệ thổ. Trong không gian như nổi gió nhẹ, lực hệ thổ vô cùng vô tận chậm rãi hội tụ về chỗ thổ hoàng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến mức cuối cùng đã hiện ra một vòng xoáy màu vàng đất khổng lồ. Lôi cương rời đi nhanh chóng. Tu vi của hắn bị phong ấm nên chỉ có thể đi quanh tìm thần thú. Lời nói tùy tiện của thổ hoàng lại khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Tì tạng hấp thu đủ lực hệ thổ là có thể tự hình thành không gian. Đây chính là dạy hắn cách để làm tì tạng hình thành nên không gian như vậy à. Trước đó hắn cho rằng, tim có thể hình thành không gian là do nó phát sinh biến dị. Nhưng giờ hắn đã có được đáp án chuẩn xác. Việc hắn cần làm bây giờ là giết thần thú hệ thổ, hấp thu lực hệ thổ. Săn dết thần thú là một quá trình nhàm chán Nhưng trong lòng lôi cương lại đang tràn đầy kiết động Hắn muốn đấu với Minh Lôi Thì buộc phải luyện hóa ra không gian Trong những nội tạng tương ứng với ngũ hành Chỉ có vậy thực lực mới có thể nâng cao trên diện rộng Chỉ có vậy hắn mới có tư cách cơ bản nhất đi đấu với Minh Lôi Ba năm sau Tì tạng của lôi cương đã hình thành thành công một không gian Tốc độ săn dết thần thú của hắn càng trở nên điên cuồng hơn Tất cả là để mở rộng không gian tì tạng Vào năm thứ 35 Lôi cương đã tìm được đường ra của không gian hệ thổ Hắn liền không chút do dự tiền vào đó Tiếp đến lại là một phen săn dết thần thú buồn tẻ Năm thứ 199, không gian hệ kim, phần phổi của tiên tổ thái cổ. Lôi cương vô cảm giết một con thần thú hệ kim xong. Liền đoạt lấy cương anh của nó nuốt vào trong miệng. Ngồi bàn tỏa hấp thu lực hệ kim tinh thuần. Lúc này, phần phổi của hắn đã hình thành không gian. Trong thời gian gần 200 năm nay, Hắn ngoài việc săn giết thần thú ra Thì không còn việc gì khác Thứ việc buồn tẻ Nhằm chán như vậy Nếu là người thường Thì sợ rằng sớm đã chịu không nổi Nhưng hắn lại hết sức kiên trì Sau một khắc lôi cương mới mở mắt Thần sắc hắn lạnh lùng Quanh miệng đã mọc đầy râu Mái tóc đen rối tung xỏa trên vai Hắn nhìn về phía trước lẫm bẩm nói Vào không gian này đã 200 năm rồi Nhục thể lúc này hẳn đã đạt đến đỉnh cao lam cấp Hơn nữa nội tạng tương ứng với ngũ hành đều đã tu luyện ra không gian Là lúc tìm cửa ra tiếp theo rồi Không biết cửa ra này có thể tiến vào không gian hệ lôi hay không? Cũng không biết rốt cuộc bộ phận nào trong cơ thể người tương ứng với hệ lôi. Thở ra uế khí trong người. Thân thể lôi cương bắn lên. Tốc độ nhanh như điện xẹp. Hóa thành một hư ảnh lao nhanh về phía trước. Tuy hắn không thể phi hành được nhưng thân thể mạnh mẽ này lại như một linh hầu. Hôm đó khi lôi cương đang buồn tẻ săn giết một thần thú thiên cấp hỗn độn Đột nhiên bầu trời phía trước lan đến chấn động Hắn khẽ biến sắc nhớ đến trọng luyện Cũng ở trong nội thể tiên tổ thái cổ Trong lòng bất giác rung lên Trong không gian bốn hệ khác Hắn chưa gặp được trọng luyện Tiếng chấn động lần này không khỏi làm hắn suy đoán Rằng trọng luyện rất có khả năng đang ở trong không gian này G, R, U, V, W, W Một tiếng gầm tức giận kinh thiên động địa vang lên Thần thú hệ kim cao lớn chừng 10 trượng đang đấu với một nam tử thể hình cường tráng Thần thú hệ kim tuy nhanh nhẹn nhưng tốc độ của nam tử cường tráng kia càng nhanh hơn Nếu là người thường thì đã không thể thấy được Nhưng lôi cương lại có thể nhìn rõ mồm một Hắn đã nhận ra nam tử cường tráng đó là trọng luyện Nhưng hắn không định can dự vào, mà chỉ ngồi xuống quan sát.